À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm tên Kỳ Hoa, chương là Lấy Đức phục người. À, phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần đã được tuyển chọn cùng với ba học viên khác của học viện sơ cấp số 3 đến một cái khu gọi là doanh trại huấn luyện đi để bọn họ có thể tiến hành so đấu với nhau, chọn người được tham gia vào cái thiên kiêu tranh bá chiến, qua đó thì mang vinh dự về cho trường. Mà ngoài ra thì còn có những cái khoản thưởng khác nữa. Tuy nhiên khi đến đây thì cũng không phải là gọi là các trường quan hệ khá tốt. Mà vừa đến thì người dẫn đội là Đinh Tam Thạch đã bị một người dẫn đội của trường khác đến gây sự. Đây là một người lông béo mập. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Con mẹ nhà ngươi. Thiêu thiên giống như là một con rắn béo bị đâm vào chỗ bảy tức giận dữ nói. Tháng này lão phu đã giảm cân rất nhiều rồi, ai còn nói là ta béo hả? Cái đồ khỉ gầy như ngươi, vẫn nên suy nghĩ kỹ làm sao để giữ vững thứ hạng của học viện số 3 các ngươi, không bị các trường tư thục và bang phái khác vượt mặt đi. Tên béo này rất quan tâm đến cân nặng của mình. Đinh Tâm thành bật cười ha hả mà nói, trong số 6 học viện, học viện số 6 của các ngươi xếp hạng thứ 5, cũng không tốt hơn chúng ta là bao. Năm mươi bước lại cười 100 bước. Ha ha học viện số sáu của bọn ta tuy rằng thứ hạng chỉ cao hơn các ngươi một bậc nhưng chúng ta lại có bảy người tham gia ha, các ngươi chỉ vỏn vẹn có bốn người lần này e là lại sắp gãy cánh mà về khưu thiên lại cười nhạo đinh tâm thạch khịt mũi một tiếng mà nói bình quý ở tinh nhuệ chứ không ở số lượng bảy người của các ngươi chưa chắc đã bằng một người của học viện số ba bọn ta ha, ha, ta biết học viện số ba các ngươi trong cuộc thi chung lần này tự nhận là xuất hiện một thiên tài tên là lâm bắc thần Nhưng mà những thiên tài khóa trước mà học viện số 3 các người chọn ra là cái mặt hàng gì chứ? Bản thân các người còn không rõ sao? Lần này càng khoa trương hơn, ngay cả Lâm Bắc Thần, cái tên phá gia chi tử nổi tiếng toàn thành, cũng trở thành thiên tài của học viện số 3. Ha <cười> ha, vũng bùn thối, quả nhiên là có con tôm thối. Thiêu Thiên cười lớn một tiếng một cách khoa trương, mỡ trên khuôn mặt rung động lên xuống. Lâm Bắc Thần ở một bên không nói nên lời. Hai lão giả công đấu khẩu, lôi ta vào để làm gì? Hử? Chúng ta cứ cỡi lửa xem kịch chờ mà xem. Đỗ Khẩu hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, Đinh Tâm Thạch cũng không muốn gây thêm nhiều cuộc cãi cọ vô nghĩa nữa, trực tiếp dùng một câu kinh điển để kết thúc chủ đề, đưa bốn người rời đi đến quảng trường trung tâm để mà báo danh. Tiêu Thiên và bảy học viên của học viện số 6 ở phía sau đều bật cười vẻ mặt giễu cợt. Ở Vân Mộng Thành, ngoại trừ học viện sơ cấp Hoàng Gia cao cao tài thượng gia, trong số 6 học viện sơ cấp, học viện số 3 từng có một lịch sử huy hoàng. Nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn xa suốt, chỉ xếp hạng thứ 6. Trong 10 năm trở lại đây, không có chút cơ hội trở mình. Lần này cũng không thể. Chỉ cần có học viện số 3 ở đây thì học viện số 6 của bọn họ sẽ không phải lo lắng là có người nào đó dẫm lên. Ở quảng trường trung tâm dưới tấm bia đá sau một cái bàn đá, có một người quen cũ đang ngồi, Lý Thanh Huyền. Có vẻ như vị giám sát đặc biệt của mấy ngày trước là một trong những người phụ trách chính của trại huấn luyện này. Học viện số 3 Tên Tuổi, chiều cao, cân nặng Lý Thanh Huyền với vẻ mặt nghiêm nghị Như thể ông ta không hề quen biết Lâm Bắc Thần Thở ơ hỏi Đinh Tam Thạch báo cáo thông tin của bốn học viên Kiểm tra, thay y phục Lý Thanh Huyền xua tay một cái Binh sĩ đứng cạnh bàn chia bốn người Lâm Bắc Thần Ra thành một nhóm nam và nhóm nữ Dẫn họ đến hai phòng khác nhau Để tiến hành một số cuộc khám xét rất chi tiết Không chỉ y phục Mà ngay cả tóc, tai, ổng Và một số vị trí khuất trên người cũng bị kiểm tra Sau khi kiểm tra xong thì tắm rửa ngay ở suối nước nóng trong phòng, sau đó thay một bộ trang phục thao luyện nửa giáp da đã được chuẩn bị cho chạy huấn luyện. Y phục ban đầu cũng như các vật dụng tùy thân khác toàn bộ đều thu lại do trại huấn luyện thống nhất bảo quản. Chờ sau khi vòng dự tuyển kết thúc, đồ đạc sẽ được trả về cho đúng chủ. Chỉ còn lại là vũ khí của họ. Thật là nghiêm ngặt, Lâm Bắc Thần cầm thanh kiếm đức hạnh của mình không khỏi âm thầm cảm khái. Bước ra khỏi phòng thay đồ nam, Lâm Bắc Thần ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đây là ai vậy? Đẹp trai quá đi. Người của học viện nào đây? Tiểu ca ca đẹp trai chết người này, trước đây sao ta lại không chú ý tới chứ? Wow! Cùng là đồng phục giáp da của trại huấn luyện mặc trên người của tiểu bạch kiếm này, sao lại đẹp đến vậy chứ? Xung quanh những tiếng bản tán kinh ngạc vang lên, Lâm Bắc Thần bật cười. Đẹp trai là loại trải nghiệm gì chứ? Hắn cảm thấy bây giờ mình hoàn toàn có đủ tư cách để trực tiếp trả lời câu hỏi này. Nhàn sắc chính là ưu thế lớn nhất của ta. <cười> Lâm Bắc Thần khoát lên mình bộ đồng phục của trại huấn luyện, thực sự là đẹp đến mê hồn. Ngô Tiểu Phương đi phía sau, khi còn ở học viện số 3, hắn cũng được coi là một trong những tiểu soái ca thanh tú. Nhưng lúc này, so với Lâm Bắc Thần, thì quả thực bình thường giống như một kẻ ăn xin mà thôi. Ở bên kia cũng có một trận cảm thán vang lên. Hai nữ học viên, Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương, cũng tình cờ từ trong phòng thay đổi nữ bước ra. Mộc Tâm Nguyệt đứng đầu trong mỹ nhân bảng của học viện số 3. Ở Vân Mộng Thành, nàng cực kỳ nổi tiếng. Nhàn sách đương nhiên là được đánh giá rất cao. Hơn nữa, mức độ nổi tiếng của nàng rõ ràng là cao hơn Lâm Bắc Thần. Lúc này rất nhiều người đã nhận ra nàng. Đó là Mộc Tâm Nguyệt của học viện số 3. Công chúa Thường Dân. Wow, nữ thần. Một số nam học viên của học viện khác đều hò reo, đôi mắt sáng lên. Thiếu nữ bên cạnh nàng ta cũng rất có khí chất. <cười> không ngờ trình độ giảng dạy của học viện số 3 thì không tốt. Nhưng ánh mắt tuyển chọn nữ học viên lại tin tưởng đến như vậy. Rất nhiều tiếng cười với đổ xấu xa. Đinh Tâm Thạch đứng dưới bia đá mà khuôn mặt đen lại. Ông ta không ngờ rằng học viện số 3 thu hút sự chú ý trong trại huấn luyện lại là vì tướng mạo của các học viên. Giáo viên, bốn người bước tới trước mặt Đinh Tâm Thạch. Đây là bảng hiệu trại huấn luyện của các trò, nhất định phải giữ cho thật kỹ, tuyệt đối không được làm mất. Bởi vì từ nay về sau, nó là bằng chứng duy nhất để chứng minh thân phận của các trò. Nếu như là mất thì thủ tục làm lại sẽ rất phiền phức. Đinh Tam Thạch đưa bốn cái thẻ đá nhỏ cho bốn người. Lâm Bắc Thần xem qua, hình dạng của thẻ đá rất đơn giản, hình bầu dục, rộng khoảng 4 cm, dài 6 cm, mặt chữ ở trước khắc tên mình, mặt sau thì khắc số hiệu được đánh số 12, nhưng mà không biết con số này đại diện cho cái gì. Ngoài ra thì trên thẻ đá còn có một loạt huyền văn chạm khắc rất tinh xảo và dày đặc, kết cấu ngang dọc giống như một cái sơ đồ vi mạch đặt ở trên trái đất thì e rằng phải dùng đến kính hiển vi mới có thể chạm khắc ra được. Cái này thì lâm bắc thần biết đó là trận pháp huyền văn là nét chữ của huyền văn sư. Xem ra chức năng của thẻ đá này không chỉ đơn giản là để nhận dạng. Đi thôi. Đinh tam thạch dẫn bốn người đến một nơi ở rìa của quảng trường, rồi lựa chọn một không gian thoáng đẳng, chỉ huy bốn học viên bắt đầu dựng lều. dựng lều. Không lẽ buổi tối chúng ta phải ở trong lều sau? Lâm bắc thần trong lòng có một dự cảm không lành. Đinh Tam Thạch nói, đương nhiên rồi, trong trại huấn luyện môi trường khó khăn, không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Huống hồ các trò đến đây để tham gia thi đấu và tiếp nhận huấn luyện, chứ không phải đến để hưởng thụ, sống trong lều không phải là lẽ đương nhiên sao? Nói cũng có lý, Lâm Bắc Thần chỉ sang bên cạnh mà hỏi, nhưng mà tại sao bọn họ có thể sống trong nhà? Đinh Tam Thạch quay đầu liếc nhìn rồi nói, ồ, bởi vì bọn họ là thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia, là những thiên kiêu thực sự. Những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu nhất ở Vân Mộng Thành có tư cách sống trong một căn nhà lớn. Vậy còn bọn họ thì sao? Lâm Bắc Thần lại chỉ về một phía khác mà hỏi. Đinh Tam Thạch lại liếc nhìn mà nói, Ồ, bởi vì bọn họ là thiên tài của học viện sơ cấp số 1, cũng là học viện thiên tài hiếm có ở Vân Mộng Thành, đương nhiên có thể sống trong một ngôi nhà lớn. Nhưng, nhưng mà, còn bọn họ, Lâm Bắc Thần lại chỉ về phía bên kia. Lần này Đinh Tam Thạch thậm chí còn không thèm nhìn mà nói. Cái tên nhãi danh trò muốn hỏi cho gia nhã có phải không để ta nói thẳng cho trò biết ngoại trừ học viện số ba của chúng ta ra năm học viện sơ cấp còn lại và học viện sơ cấp hoàng gia ở trong trại huấn luyện này đều có nhà đá thuộc về mình nếu như trò muốn có nhà đá thì phải xem mình có bản lĩnh đó không lâm bắc thần sừng sốt địa vị của học viện số ba chúng ta lại thấp như vậy sao đinh tam thạch nói đúng chính là thấp như vậy lâm bắc thần im lặng đinh tam thạch lại nói thêm nếu không thì trò nghĩ sao sáu học viện tỉnh lập chúng ta xếp hàng thứ sáu vị trí cuối cùng mười mấy năm không có ai vượt qua vòng dự tuyển thậm chí là số người tham gia cũng từ mười người lúc ban đầu bị cắt giảm chỉ còn có bốn ta hỏi trò có thảm hay không mẹ kiếp đây thực sự là điều khiến năm phải trầm mặc mà nữ thì rơi lệ thảm thật sự là thê thảm nói cách khác chỉ có một mình học viện chúng ta phải sống trong lều sau lâm bắc thần nói điều này thực sự là quá mất mặt đi đinh tâm thạch cười nói Vậy thì không phải. Ngoài chúng ta ra còn có đại diện của một số trưởng tư thục và các bang phái lớn đều sống ở quảng trường. cho xem, những người đằng kia không phải là đang dựng lều đó sao? <cười> cho nên nói chúng ta cũng không hề cô độc, vẫn là có bạn đồng hành. Lâm Bắc Thành cười ở trong lòng, điều này thật là đáng tự hào quá nhỉ? Dùng tư thế tự hào nhất để nói ra những lời nhục nhã nhất sau Tuy rằng hắn đến đây để làm cá muối, nhưng mà cá muối thì cũng có thứ để mà theo đuổi chứ, không phải sao? Trong khi nói chuyện thì lều cũng đã được dựng xong Đinh Tam Thạch đã sớm có chuẩn bị Đây là một túp lều lớn với phong cách đơn giản Chia làm hai phòng Phòng trong và phòng ngoài Phòng trong là của hai thiếu nữ Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương Còn phòng ngoài thì dành cho Lâm Bắc Thần và Ngô Tiểu Phương Là nơi ở tạm thời của bọn họ Trong 10 ngày tới đây Hả? Vậy giáo viên Đinh Ông sống ở đâu? Lâm Bắc Thần hỏi Không phải là đứng ở bên ngoài Để canh gác cho bốn học viên ngủ đấy chứ Điều này thì cũng quá ướt ức rồi. Ồ, quên nói cho trò biết, có một phòng suối nước nóng đặc biệt dành cho giáo viên dẫn đoàn Đinh Tam Thạch nói Phòng, phòng suối nước nóng, đó là đãi ngộ đặc biệt. Lâm Bắc Thần ngáo ra, chết tiệt, ta không nên hỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt thì mặt trời đang nghiêng về hướng Tây. Một trăm học viên tham gia cuộc thi đều đã đến trại huấn luyện để báo danh. Trên bảng đá ở trung tâm quảng trường, danh sách học sinh đã được công bố đầy đủ. Lâm Bắc Thần tò mò một chút liền đi xem thử Học viện Sơ Cấp Hoàng gia có 30 người Học viện số 1 16 người Số 2 số 4 mỗi trường có 10 người Học viện số 5 tám người Học viện số 6 bảy người Các trường tu thuộc lớn tổng cộng có 10 người Đại diện bang phái năm người Học viện số 3 là ít nhất bốn người Chả không hổ là cái đuôi xe của Học viện Sơ Cấp ở Vân Mộng Thành Lâm Bắc Thần cũng phục rồi Chẳng trách là học viện số 3 lúc đầu lại đồng ý thu nhận một tên cặn bã phá ra, nổi tiếng khắp thành như là Lâm Bắc Thần, thì ra là nó cũng nát như mình thôi. Lúc này ở bên kia bia đá có một danh sách mới tinh cũng đồng thời được công bố, là bảng tổng xếp hạng cá nhân mà học viên toàn thành đã đạt được trong kỳ thi chung. Vừa nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Thần đã hiểu số hiệu trên thẻ đá của mình là sao. Hắn đứng thứ 12 trong cái bảng xếp hạng này. Wow! Ta đạt điểm tuyệt đối ba môn, cộng với huyền khí cấp 7 và thành tích bất bại. Lại không thể lọt được vào top 10. Các thiên tài của học viện khác lại đỉnh đến vậy sao? Hắn có chút không phục. Thuận theo danh sách nhìn xuống dưới. Người xếp thứ nhất trong danh sách là một người có tên là Lăng Thần, đến từ học viện sơ cấp Hoàng gia. Đáng tiếc là danh sách này chỉ có thứ hạng, giới tính, tên và trường học, chứ không có thành tích cụ thể. Vì vậy, Lâm Bắc Thần cũng không cách nào biết được cái người tên Lăng Thần này rốt cuộc tuyệt vời đến mức nào. Lại có thể ngồi trịch thượng trên ngai vàng số 1 Đứng đầu tất cả học viên năm 2 Ở Vân Mộng Thành Lăng Thần lại còn là một nữ nhân Cái tên này chỉ nghe thôi đã thấy là giấm thối rồi Lâm Bắc Thần trong lòng Thầm oán một câu Có người không muốn hỏi Cái tên này rất hay Ở giữa thêm một từ Bắc nữa thì giống hệt như ngươi Giấm thối ở chỗ nào Cái tên phá ra chi tử nhà ngươi Rõ ràng là có thành kiến với người ta Lại nhìn xuống tiếp anh chàng xếp thứ hai tên là đào vạn thành nam cũng đến học viện sơ cấp hoàng gia hạng ba là lý đào nam học viện sơ cấp hoàng gia hạng bốn vương hình dư nữ học viên sơ cấp số một hạng năm triệu vĩnh ninh nam học viện sơ cấp hoàng gia hạng sáu mộ viêm đông nam học viện sơ cấp hoàng gia hạng bảy bành nhất minh nam học viện sơ cấp số bốn hạng tám lý duệ nam học viện sơ cấp số hai hạng chín tiếu tiếu nữ Học viện Sơ Cấp Hoàng gia Hạng 10, Mã Trí Cao, Nam Học viện Sơ Cấp Hoàng gia Hạng 11, Trác Khai Tâm, Nữ Học viện Sơ Cấp Hoàng gia Hạng 12, Lâm Bắc Thần, Nam Học viện Sơ Cấp số 3 Nhìn tới đây, Lâm Bắc Thần không có tiếp tục nhìn xuống thêm nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không bằng mình, đều là cặn bã không cần phải nhớ tên của bọn họ không xứng. Nhưng không thể không cảm khái một câu Học viện Sơ Cấp Hoàng gia chết tiệt này thực sự là rất mạnh. Trong số 12 vị trí đầu tiên thì bọn họ đã chiếm trọn 8 vị trí quả thực là khủng khiếp và điên cuồng. Hắn cố tình tìm kiếm thứ hạng của Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiểu Phương và Nhạc Hồng Hương. Lần lượt là 67, 91 và 92. Mộc Tâm Nguyệt cũng được coi là một trong những thiên tài khiến cho giám sát viên đặc biệt Lý Huyền Thanh phải kinh ngạc. Kết quả chỉ có thể đứng ở thứ 67 trong toàn bộ Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thành cũng không thể không cảm cái một câu, ngoài người có người, ngoài trời có trời cả mạnh, ắt có cả mạnh hơn. núi cao thì có lẽ cũng vậy. lúc này chung quanh bia đá cũng đã vây kín người. thứ hạng trên bảng rõ ràng như vậy, đối với một trăm học viên luôn tự cho mình là thiên tài mà nói, thực sự là có sức hút chết người. lâm bắc thần là ai? đột nhiên có một giọng nói chói tai vang lên, đứng ra đây cho ta. ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người nói, là một học viên có thân hình trung bình, mặt ngựa, tóc vàng, vẻ mặt kiều ngạo, đang dùng ánh mắt. Hà khắc và hung hãn nhìn quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm Lâm Bắc Thần. dáng vẻ của hắn không tốt lành chút nào. Lâm Bắc Thần vốn không định đứng ra. Nếu như mỗi lần bị người ta gọi tên đều phải đứng ra, vậy thì ta còn thể diện gì nữa. Dù sao thì ta cũng không sợ. Nhưng chính vào lúc này là hắn. Giọng nói của Ngô Tiểu Phương vang lên, ngón tay chỉ vào Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Ngô Tiểu Phương. Đồ chó nhà ngươi, làm nội gián cũng quá tự nhiên không chút che đậy rồi đấy người sau kèo cười nhạo với vẻ mặt đắc ý. Ta không đánh lại người không có nghĩa là ta không làm gì được người. Ta có thể mượn đao giết người. Thiếu niên mặt ngựa tóc vàng đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, đôi mắt giống như con dao róc xương quét đi quét lại trên người và khuôn mặt của Lâm Bắc Thần mà nói, chỉ dựa vào một tên tiểu bạch kiếm như ngươi cũng xứng được xếp trên Lý vô song ta sau. Lý vô song nam đứng thứ mười ba trong bảng tổng cá nhân, đứng đầu học viện sơ cấp số năm. Hắn vốn cho rằng thành tích của mình lần này chắc chắn có thể lọt vào top 10, kết quả là bị gạt ra khỏi tốp 12. Các thiên tài của học viện sơ cấp Hoàng gia số 1, số 2, hắn không thể đụng vào được. Nhưng loại học viên giống như là nước bùn thối của học viện số 3, hắn còn không thể đụng được sau. Vũng hồ chuyện chiến thiên hầu phủ bị tịch thu tài sản, toàn bộ Vân Mộng Thành đều biết. Cái tên phá gia di tử này sớm đã không còn là thế tử của hầu phủ gì đó nữa. Chỉ là một con chuột chạy qua đường, chẳng phải là có thể tùy tiện chấn áp sao Lý Vô Song hung hãn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy phải như thế nào mới xứng? Tiếp được một quyền của ông đây thì mới xứng. Lý Vô Song cười lạnh một tiếng đưa tay đánh ra một quyền. Bùm! Một tiếng không khí nổ bạo giống như gào thét tốc độ cực nhanh. Lâm Bắc Thần không kịp phòng bị giơ tay chống cự. Bùm! Cả người hắn loạn trạng lui lại phía sau 5-6 mét. Đây chính là chỗ thiếu sót trong võ thuật hiện tại của Lâm Bắc Thần. Giỏi kiếm thuật nhưng mà những cái khác thì đều không tốt lắm. <cười> không chịu nổi một đòn. Lý Vô Song bật cười. Đến cả một quen của ta cũng không tiếp nổi. Cũng xứng... Lời còn chưa dứt thì Lâm Bắc Thần đã rút kiếm ra. Vù một tiếng. Thanh kiếm đức hạnh xuất ra khỏi vỏ. Người đã chọc giận ta. Lâm Bắc Thần nói là người ra tay trước. Là ta ra tay trước thì sao? Lý Vô Song một đoàn đắc thủ liền cảm thấy Lâm Bắc Thần vô cùng yếu ớt và cũng chẳng đầy tự tin. Lâm Bắc Thần liền nói... Vậy thì ta đành phải lấy đức phục người, vù, trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, nụ cười lạnh trên gương mặt Lý Vô Song lập tức đông cứng lại, ánh kiếm vừa lóe lên, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đã chắn ngang cổ họng. Nếu như không phải trong trại cấm đả thương học viên, thì ngươi bây giờ đã là một cái xác, Lâm Bắc Thần thở ơ nói, ngươi, Lý Vô Song với vẻ mặt ảm đạm không cam lòng mà nói, họ Lâm kia, vừa rồi ta tay không tức sắt không cẩn thận mới bị người chiếm trước cơ hội có bản lĩnh thì đấu lại lần nữa chúng ta thì đấu kiếm thuật lâm bắc thần lùi về sau một bước rút kiếm ra lý vô song cũng rút trường kiếm ở bên eo cười lạnh nói đến đi ta soạt. thanh kiếm của lâm bắc thần lại lần nữa chắn ngang cổ họng hắn các học viên thiên tài của học viện khác ở xung quanh đều phát ra tiếng cảm thán kiếm nhanh thật rất nhiều người hoàn toàn còn chưa nhìn rõ một kiếm đó đã được đâm ra như thế nào thì lý vô song đã bại rồi Nếu như đây là cuộc quyết đấu sinh tử thì Lý Vô Song đã chết tới hai lần. Rất nhiều học viên thiên tài trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thiên tài đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng tổng thể này, kiếm thuật rất mạnh, không thể coi thường. Ngô Tiểu Phương thì tim đập thình thịch, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần đã mạnh hơn một bậc so với ngày diễn ra trận chung kết trong khuôn viên của trường. Tốc độ tiến bộ này thực sự là quá khủng khiếp. Lâm Bắc Thần giống như một sát thủ không chút cảm xúc, hơn nữa còn kiêu ngạo, khinh thường nói chỉ dựa vào kiếm thuật của ngươi cũng xứng đứng sau ta sao. lý vô song vừa xấu hổ vừa tức giận hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng kiếm thuật của lâm bắc thần lại có thể mạnh đến như vậy ở phía xa một bóng người xinh đẹp nhìn thấy cảnh này trong đôi mắt chợt lóe lên màu sắc kỳ lạ một số thiên tài hàng đầu cọ viện sơ cấp hoàng gia ánh mắt đổ dồn lên người lâm bắc thần có người có vẻ mặt kinh ngạc có người chẳng thèm để ý tới có người bình lặng như nước lúc này ở chuông trại bỗng nhiên vang lên tập hợp Một tiếng quát lớn như sấm sét nổ tung ở quảng trường phía Tây. Tất cả học viên đều cảm thấy ù cả tai. Nhìn dọc theo tiếng hét lên thấy một sĩ quan thân mặc áo giáp sáng ngời, đeo gươm ở bên hông, uy vũ như một vị chiến thần, đang đứng dưới một cây cột cờ cao lớn. Người vừa quát lên chính là ông ta. Tất cả mọi người lúc này nhanh chóng chạy về phía cột cờ. Dưới sự chỉ huy của giáo viên dẫn đoàn, một trăm học viên nhanh chóng đứng thành chín dãy với độ dài ngắn khác nhau. Học viện số 3 có số người ít nhất, chỉ có 4. Lâm Bắc Thần đứng đầu. Giới thiệu với các học viên một chút, vị này là Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ, đóng quân ở Vân Mộng Thành. Lý Thanh Huyền cũng đi xuống dưới cột cờ, giọng nói quẫy động bằng huyền khí vàng lên khắp cả doanh trại. Từ nay cho đến khi kết thúc vòng dự tuyển, đội trưởng Trần và các binh sĩ của ông ấy sẽ bảo vệ an toàn cho toàn bộ khu trại. Hy vọng rằng các học viên có thể phối hợp thật tốt với công việc của Vân Mộng Vệ Vị sĩ quan dũng mãnh này tiến lên một bước Từng câu từng chữ tràn đầy khí thế mà nói Bồn quan là Trần Kiếm Nam Võ sư cấp 2 Xin các vị nhớ kỹ Chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc thi của các vị Nhưng mà trại cũng có kỷ luật tuyệt đối Bắt buộc phải tuân thủ vô điều kiện Mọi hành vi chống đối bình sĩ Đều được coi là vi phạm quy tắc Sẽ trực tiếp bị loại bỏ khỏi cuộc thi Hiểu rồi chứ Hiểu. Wow, võ sĩ cấp 2 Thực sự là cao thủ Các học sinh lộn xộn trả lời Trần Kiếm Nam kẽ cau mày không nói gì, lui về sau theo trình tự. Lý Thanh Huyền lại chỉ vào một người đồn ông trung niên khác của tướng Mạo Hỏa Nhã, hơi phát tướng, đứng bên cạnh mình. Vị này là Lê Lạc Nhiên Đại Nhân, của thành chủ phủ, sẽ chịu trách nhiệm phân phối đồ ăn, thức uống, đăng ký thành tích và các vấn đề khác của mọi người trong vòng dự tuyển. Người của phủ thanh chủ cũng tham gia vào vòng dự tuyển lần này sau, có chút kỳ lạ. Giáo viên dẫn đoàn Đinh Tam Thạch Âm thầm cân nhắc trong lòng, Lý Thanh Huyền lại tiếp tục nói: "Ta là Lý Thanh Huyền, đại diện cho Sở Giáo dục Vân Mộng Thành, chịu trách nhiệm hoàn toàn về vòng sơ tuyển của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá năm 2 toàn thành lần này. Ta có biệt danh là Mặt Sắt Lưỡi Độc, các ngươi sẽ sớm hiểu ta thôi. Ở đây ta xin nhắc lại một lần nữa, trong 100 người của trại huấn luyện chỉ có thể chọn ra 20 ứng viên để bước vào cuộc thi đấu chính thức, cho nên hy vọng là các ngươi phải nắm bắt được cơ hội chứng tỏ năng lực của mình." Một trăm người chọn ra hai mươi, Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc, tỷ lệ đào thải lên tới chín mươi phần trăm, thật tàn nhẫn, nhưng mà ta thích. Mặc dù hắn chỉ vì để giành được kim bài thiên kiêu mới tham gia vòng dự tuyển, nhưng mà bầu không khí cạnh tranh này cũng khiến hắn động lòng. Ít nhất thì trong giờ phút này Lâm Bắc Thần cảm thấy trong cơ thể mình mơ hồ có một sự phấn khích. Tiếp theo đây, ta sẽ tuyên bố quy tắc của vòng dự tuyển lần này. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền lướt qua, về mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Vòng dự tuyển sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Khi mà tia sáng đầu tiên nhô lên khỏi chân trời, các người phải rời khỏi trại của mình đến đồng hoang lục sắc để mà thăm dò. Mục đích của việc thăm dò có hai: thứ nhất là săn bắn, săn bắt ma thú cấp thấp; thứ hai là tìm được quy hiệu ngôi sao được ẩn giấu trong cánh đồng hoang. Săn bắt ma thú cấp thấp là để đảm bảo sự sinh tồn của các người, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, trại sẽ không cung cấp cho các người bất kỳ thức ăn nước uống nào cả. Mọi thứ đều phải dựa vào đôi tay của các người tự mình săn bắt trong đồng hoang. Còn huy hiệu ngôi sao là tiêu chí duy nhất để mà xếp hạng cá nhân. Có tổng cộng 100 huy hiệu được cất giấu ở những chỗ khác nhau trong đồng hoang. Mỗi khi tìm thấy một huy hiệu thì em mang nó về trại, tận tay, giao cho Lê Lạc Nhiên Đại Nhân là có thể nhận được 10 điểm. Đợi đến khi thời gian thử luyện 10 ngày kết thúc, 20 học viên có số điểm cao nhất sẽ có cơ hội tham gia vòng chính thức của cuộc thi Thiên Kiều Tranh Bá Chiến. Trước khi mặt trời lặn, bắt buộc phải trở về trại để báo cáo. Trong cuộc thi, các học viên không được phép giết hại bạn học, không được phép cố ý gây thương tật cho bạn học. Ngoài điều này ra thì không có quy tắc cứng nào cả. Các người hiểu chưa? Lý Thanh Huyền nói xong, lớn tiếng hỏi. Hiểu rồi. Các học viên cũng hào hứng trả lời. Hầu hết bọn họ đều là những tiểu thiên tài trước đó đã từng tham gia, kiều dương tranh bá, cho nên cực kỳ quen thuộc với những quy tắc này. Lâm Bắc Thần nghe xong lại tấm tắc kinh ngạc. Còn mẹ nó, không phải chỉ là một cuộc huấn luyện sinh tuyển, giã ngoại thôi sao Hơn nữa quy tắc của vòng dự tuyển tưởng chừng như đơn giản này Ở bên trong lại ẩn chứa một đạo lý huyền diệu Bản thân tự kiếm thức ăn thì cũng thôi Nhưng cuộc chiến tranh để tranh giành huy hiệu ngôi sao này Lại mang theo ý vị sâu xa Trong lời nói của Lý Thanh Huyền đã ẩn giấu một ý nghĩa khác Chỉ tìm thấy huy hiệu ngôi sao thôi thì còn chưa đủ Mà bắt buộc phải giao tận tay cho Lý Lạc Nhiên, chủ quản trại Cũng có nghĩa là dưới tiền đè không có giết chết nhau không gây trọng thương dẫn đến tàn tật cho các học viên khác, thì hoàn toàn có thể giành giật huy hiệu của nhau, dùng chúng để làm chiến lợi phẩm của mình. Cho nên, nếu như muốn nhận được điểm thì không chỉ phải tìm được huy hiệu ngôi sao, mà còn phải bảo vệ được huy hiệu ngôi sao của mình. Điểm thứ hai này mới càng khó khăn hơn. Lâm Bắc Thần đứng trước đội ngũ, già vờ như cũng rất phấn khích gào thét cùng với đám đông. Lý Thanh Huyền lại nói, một điều cuối cùng, tối nay, sau khi mặt trời lặn trai sẽ tổ chức một bữa tiệc lửa trại để mọi người có thời gian hai tiếng đồng hồ giao lưu tìm hiểu và làm quen lẫn nhau trong quá trình này các người sẽ có cơ hội ăn no căng bụng một lần nhớ kỹ chỉ được ăn không được để dành chờ đến ngày mai các người ăn cái gì có no hay không sẽ do thành tích của bản thân các người quyết định vận mệnh là nằm trong tay các ngươi đám đông lại hỏ reo một lần nữa sau đó giải tán một tiếng sau thì từng đống lửa trung tâm quảng trường được đốt lên hừng hực Trên bàn đá chung quanh đống lửa đặt đủ các loại món ngon như là thịt nướng, trái cây tươi, bánh ngọt, mỹ tiểu. Trong đêm, hương thơm nồng nàn quyến rũ, đột nhiên toàn trại trở nên náo nhiệt. Lâm Bắc Thần cặp mắt sáng lên. Ở trái đất thì hắn là một game thủ, một trạch nam nhưng cũng là một kẻ có tâm hồn ăn uống. Nhưng món ngon của thế giới khác hắn làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa dù sao cũng là đớp miễn phí, không ăn thì quá uổng đi. Sau khi chào hỏi Đinh Tâm Thạch, Lâm Bắc Thần không chút khách khí ngồi vào bàn đá, cầm một cái chân thú nướng lên. Ăn quá đã. Wow, ngon quá. Ngoạm một miếng thịt thú, Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên. Ôi, mùi vị của cái rượu này cũng không tồi, chua chua ngọt ngọt, giống như là rượu trái cây ở trái đất vậy. Bánh này cũng rất ngon. Lâm Bắc Thần giống như một con ma đói đầu thai, càng ăn càng hăng hái. chung quanh đã ồn ào náo nhiệt, các học viên cũng đều tận tỉnh buông thả chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Ngày thường ở trường học tập và tu luyện căng thẳng, hôm nay trong trại này không có nhiều quy tắc như vậy, một số thiếu niên thử biểu đạt tình ý của mình với nữ thần trong mộng, tiếp cận nhau rồi tìm đủ các chủ đề để lôi kéo quan hệ, đặc biệt là chung quanh các thiếu nữ ở cấp bậc nữ thần thì luôn không thiếu người. Còn một số nam học viên thiên tài đến từ học viện sơ cấp hoàng gia cũng lờ mờ trở thành trung tâm của đám đông. Thỉnh thoảng có nữ học viên bị sốc trước nhan sắc của bạn học Lâm không nén nổi tình cảm, liền bước tới chào hỏi hắn, nhưng đều bị hắn phớt lờ. Cây giá cũng quá lớn rồi phải không? Hừ, còn chưa lọt được vào top 10 đã kiêu ngạo như vậy. Có cái gì tài giỏi cơ chứ? Một số nữ học viên bị phớt lờ hiển nhiên là rất khó chịu, chửi rủa rồi bỏ đi. Lâm Bắc Thần thì vẫn chuyện ta ta làm, đắm chìm trong sự nghiệp lớn là chiến đấu với đồ ăn. Hắn không chú ý tới là một ngôi nhà đá trong trại, một đôi mắt xinh đẹp lạ thường, Từ đầu đến cuối đều đang quan sát hắn, gần như một khắc cũng không rời, cứ như thể đang thưởng thức cái gì đó, lại như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc đến ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trò là ma đói tái sinh à? Đinh Tham Thạch với vẻ mặt cạn lời, không hiểu nổi mà nói. Tiểu tử thối nhà trò, một cơ hội tốt như vậy, trò thực sự chỉ quan tâm đến ăn uống thôi sao? Lâm Bắc Thần nhét một miếng thịt nướng thơm ngon vào trong miệng, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Không vậy thì thế nào? không phải Lý Thanh Huyền đã nói rồi sao để cho chúng ta nắm bắt cơ hội ăn một bữa thật no nê Đinh Tam Thạch càng không nói nên lời mà nói trò là cái đồ đầu lợn à đó chỉ là lời nói ngoài mặt mà thôi không lẽ trò không ý thức được chút nào sao mục đích thực sự của bữa tược lửa chạy này là cái gì là cái gì lâm bắp thần mập mở không rõ à không lẽ không phải là ăn à Đinh Tam Thạch hận không thể dùng cái vỏ kiếm đập vào đầu cái tên phá già tri tử này để cho mở não ra mà nói Ăn, chỉ biết ăn thôi, là để các người đi làm kết nối. Hả? Kết nối? Lâm Bắc Thần nói, kết nối là gì? Tại sao phải làm nó? Ta... Đinh Tam Thạch cũng không nhịn được nữa, đánh vào đầu Lâm Bắc Thần một trận thật tàn nhẫn. Trò có thể bình thường một chút được không? Lão giáo viên bất lực cuồng nộ gầm lên, ta đang nói chuyện nghiêm túc với trò, chứ không phải đùa cợt Lâm Bắc Thần ôm đầu cố tỏ ra vẻ, ta rất nghiêm túc mà nói. Được rồi, vậy thì xin hỏi, muốn kết nối cái gì? Đinh Tam Thạch cảm thấy như mình sắp bị cao huyết áp, giao tiếp với cái tên phá gia chi tử này, huyết mạch trong cơ thể có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Nhưng vừa nghĩ đến những lời dặn dò riêng của chủ nhiệm khối Sở Ngân, lại nghĩ đến những kỳ vọng của mình đối với Lâm Bắc Thần, nghĩ đến vinh quang của học viện số 3, bình tĩnh, xoa cái mặt mình một cái thật mạnh, lão giáo viên cố trấn tĩnh bản thân. Thực ra, mục đích tổ chức bữa tiệc lửa trại này không chỉ là để cho mọi người ăn uống no nê thả cửa cũng không phải chỉ là để mọi người thư giãn, mà là để cho các học viên nhân cơ hội này làm quen giao lưu với nhau, tốt nhất có thể tạo thành một số đồng minh hợp tác với nhau, tối đa hóa lợi ích trong 10 ngày tới đây của cuộc thi. Vòng dự tuyển không phải là dựa vào sức mạnh cá nhân, mà là đang kiểm tra trí tuệ, năng lực lãnh đạo và năng lực ứng biến của các trò, đang kiểm tra năng lực sinh tồn và năng lực thích ứng của các trò khi sống trong quần thể. Mọi hành động, lời nói, việc làm của các trò, đều bị ba người khổng lồ trong trại quan sát. Bọn họ nhìn trong mắt và ghi nhớ trong lòng. Đinh Tam Thạch kiên nhẫn giải thích. Lâm Bắp Thần lấy khăn tay lau miệng. Ý của ông là, trên thực tế cuộc cạnh tranh thực sự đã bắt đầu từ lúc khai tiệc sau. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, không, chính xác mà nói là từ giây phút các trò bước vào trại nó đã bắt đầu. Thì ra là vậy, cái gọi là tiệc lửa không phải để mọi người ăn một bữa trước khi lên đường. Thực ra là để mọi người có cơ hội công khai tìm hiểu đối tác thành lập một nhóm tạm thời, bí mật cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng lõa đồng mưu, cáo mượn oai hùm, là như vậy sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ mà nói, Đinh Tam Thạch nghe được ngổn ngang trong gió, bữa ăn trước khi lên đường cái con mẹ nhà ngươi, lúc đầu nói thì còn khá đúng, nhưng sao về sau càng ngày càng kỳ quái vậy? Nhưng mà về mặt ý nghĩa thì miễn cưỡng cũng có thể cho là đúng, ông ta nghiến Giang nói, cứ coi là vậy đi. Lâm Bắc Thần nhìn qua chung quanh, Chẳng trách ba người Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiểu Phương và Nhạc Hồng Hương vừa bắt đầu đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nói như vậy thì Mộc Trà Xanh, Ngô Chó Liếm đã đi cấu kết với những thiên tài của học viện khác rồi sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Đinh Tam Thạch càng thêm ngổn ngang trong gió. Xưng hô với bạn học cũng quá thô thiển rồi. Cái này còn cần phải hỏi à? Ông ta tức giận nói. Cho tưởng rằng mọi người đều không có tiền đồ giống như trò sau Lâm Bắc Thần nhấp một ngụm rượu trái cây. Không đúng. Bình thường mà nói... Học viên cùng trường không phải nên đoàn kết chân thành, dành lấy vinh quang cho trường sao? Tại sao lại phải đi cầu kết với học viên của trường khác chứ? Tại sao bọn họ không đến cầu kết với ta? Tại sao không cầu kết với người? Trong lòng ngươi còn không có chút rõ ràng nào sao? Đinh Tam Thạch bất lực chửi rủa. Trên thực tế hoàn toàn ngược lại, Đinh Tam Thạch nói: Học viên cùng trường ở trong trường chắc chắn đều là đối thủ cạnh tranh. Họ có xung đột lợi ích không cách nào hàn gắn trong thời gian ngắn, khó có thể hoàn toàn hợp tác được. Các khóa từ trước đến nay, các học viên vẫn thích hợp tác với người của các trường khác hơn, trao đổi thông tin, tối đa hóa lợi ích, có thể bảo vệ được nền tảng cơ bản của mình ở trường. Hơn nữa, bất kỳ một học viên nào chỉ cần có thể tiến vào cuộc thi đấu chính thức cũng làm dạng danh cho trường. Chuyện này vừa có thể chấn áp đối thủ cạnh tranh ở trong trường, lại vừa có thể nổi tiếng, ai mà không muốn chứ. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, cũng đúng thôi. Bán đứng người quen thì luôn dễ hơn với lửa gạt người lạ. Các gian thương luôn thích giết người quen, điều đó cũng không phải không có đạo lý. Ẩn chứa trong đó là trí tuệ đối nhân xử thế, vì tiền mà mưu hại đến mạng người, giết người phóng hỏa Nhưng mà những thiên tài giống như học viện sơ cấp phảng gia, có lẽ là khinh thường việc kéo bẻ kết phái như vậy phải không? Lâm Bắc Thần lại nói, bọn họ tiến vào cuộc thi thiên kiêu tranh bá, chắc là không lo lắng chút nào. Nếu như cầu kết, thì các học viện khác căn bản là không có cơ hội chiến thắng. Đinh Tam Thạch lắc đầu, không phải như vậy trong danh sách một trăm người lần này chỉ có một thiên tài là khinh thường cuộc đấu tranh kiểu đó một trăm phần trăm có thể chiến thắng giống như hạc giữa bầy gà không ai có thể uy hiếp được tới hắn về phần những người khác trò nhớ kỹ học viên ở mọi cấp độ đều có sự cạnh tranh học viên bình thường có sự cạnh tranh của học viên bình thường mà thiên tài có sự cạnh tranh của thiên tài hơn nữa giữa các thiên tài của học viên sơ cấp hoàng gia sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn thử nghĩ mà xem Nếu như có thể bẻ cổ đối thủ cạnh tranh trong vòng dự tuyển thì lại tại sao không làm?" Lâm Bắc Thần nghe xong cũng nhận thức được những suy nghĩ trước đó của mình quả thực là quá đơn giản, sự cạnh tranh nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Trại huấn luyện lần này không chỉ là một vòng dự tuyển đơn giản, nó giống như một sự miêu tính tàn khốc, một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go. Ây da, đây không phải là nuôi dưỡng một kỹ nữ đầy mưu mô sao?" Lâm Bắc Thần thầm oán trong lòng. Phương thức mà Sở Giáo Dục Vân Mộng Thành áp dụng có hơi giống với việc nuôi sâu độc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đế quốc Bắc Hải coi trọng giáo dục như vậy, hiển nhiên không phải chỉ đơn thuần để bồi dưỡng ra những người liều lĩnh, có vũ lực mạnh, mà hy vọng thông qua các loại thủ đạn khác nhau, có thể có được càng nhiều nhân tài, hội đủ các tố chất thiên phú tốt, lực lượng mạnh, có năng lực lãnh đạo và linh hoạt ứng biến trong mọi hoàn cảnh. Từ góc độ này có thể thấy được là khuôn mẫu của vòng dự tuyển thực sự là rất hao tâm tổn huyết, lâm bắc thần gật đầu đột nhiên lại cười khanh khách đúng rồi <cười> thiên tài xuất sắc thực sự mà ông vừa nhắc đến là không phải nói ta đấy chứ đinh tam thạch nói trỏ đã nghĩ cái rắm gì vậy đương nhiên là không người mà ta nói là nữ thiên kiều đứng số một trong bảng xếp hạng cá nhân lăng thần được thôi lâm bắc thần rất khó chịu và nói vậy ta hiểu rồi sau đó lại xoay người bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh với đồ ăn rất là tập trung tinh thần ăn uống cho đã đời Đinh Tam Thạch đợi một lúc nhịn không được mà hỏi Sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần nói Không có sau đó nữa Vậy vừa rồi ta nói với trò nhiều như vậy Đều là đàn gãy tay châu sau Đinh Tam Thạch kìm nén tâm trạng sắp bùng nổ của mình Ông vẫn chưa hiểu được một chuyện Giáo viên Đinh Ông nói với ta nhiều như vậy cũng vô ích thôi Lâm Bắc Thần nói Điều mâu thuẫn nhất ở giai đoạn hiện tại là danh tiếng của ta quá nát Tiếng xấu lan xa Kết nối thì cũng vô dụng Ai lại muốn lập đội với một thằng cặn bã như ta chứ Đinh Tam Thạch chết lặng Chết tiệt, điều này cũng có lý Lại không còn gì để nói Vậy thì trò cũng phải nỗ lực thử một lần trước Khi thế của Đinh Tam Thạch đã giảm xuống đáng kể. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa nói Không phải là ta đang chuẩn bị đây sao Đầu tiên là ăn uống no nê Mới có đủ tinh khí Tinh khí đầy đủ mới có thể đi cầu kết À không đúng, là một chuỗi liên kết Ông có tin hay không Đợi ta uống no nê rồi Ta sẽ trực tiếp hạ gục Tiểu tỷ tỷ lăng thần Người đứng đầu trong bảng chiến lược cá nhân Há há Đinh Tàm Thạch tức giận nói Nếu như trò có thể kết liên minh với lăng thần Ta sẽ ăn cả cái bàn này Chết tiệt, giáo viên Ông xem thường người khác như vậy à Lâm Bắc Thần bất mãn phản bác Ông đừng quên, ta là một tên cản bã Nhưng còn là một tên cản bã vô cùng đẹp trai dáng vẻ hơn người Rất giỏi trong việc đối phó với những tiểu nha đầu Chưa trải sự đời Lời này còn chưa dứt thì có một tiếng cười nhạo truyền đến À, chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Ngô Tiểu Phương và một vài học viên của trường khác chậm rãi bước tới. Ngô Tiểu Phương với vẻ mặt âm dương quái khí nói: Lâm Bắc Thần, thì ra ngươi cũng biết mình là một tên bã sao. lại là cái thằng chết tiệt này. Lâm Bắc Thần thực sự rất tức giận. Một hai lần thì còn được, nhưng không thể có lần ba lần bốn. Ngô Tiểu Phương còn muốn nói gì nữa, nhưng một thiếu niên tóc đỏ mặt vuông ở bên cạnh hắn mơ hồ là trung tâm của đoàn người trực tiếp vất tay ra hiệu cho Ngô Tiểu Phương lùi lại. Sau đó ngông nganh bước tới, ánh mắt trịch thượng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, nhìn kỹ một vòng từ trên xuống dưới, mới lạnh lùng nói. Lâm Bắc Thần phải không? Cho ngươi một cơ hội gia nhập vào tiểu đội của ta, đi theo ta. Lại là một con chó, yêu Việt. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần không hiểu ra sao cả. Phương thức tỏ vẻ cứng nhắc như vậy với dáng vẻ của Ngô Tiểu Phương ngày hôm đó. Khúc điệu thì khác nhau nhưng lại diễn như nhau. Chẳng trách là hai người có thể đi lại với nhau. Ta là Đào Vạn Thành. Nam học viên kia thở ơ nói. Ồ oh ha. Lâm Bắc Thần lúc này mới chợt nhớ ra. Thiên tài đứng thứ hai trong bảng xếp hạng cá nhân. Chỉ sau, lăng thần học viện sơ cấp hoàng gia. Thật không ngờ là một tên chó liếm như Ngô Tiểu Phương lại có thể ôm bắp đùi lớn này một cách nhanh chóng như vậy. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Lâm Bắc Thần nói. Đi theo ngươi sau. Nhưng mà ta có thù với cái tên họ ngô này. Ngươi có thể đá ăn ra trước được không? Ánh mắt của Đào Vạn Thanh trở nên áp bức nói Người đang đưa điều kiện với ta Lâm Bắc Thần lau miệng rồi nói Người có thể hiểu như vậy <cười> Rất ít ai dám đưa điều kiện với ta Đào Vạn Thanh hất cằm thở ơ nói Nhưng mà người đứng thứ 12 Trong bảng tổng cá nhân Có được tư cách này Ta rất thích dũng khí này của người Cho nên ta có thể đồng ý với người Chỉ cần người đi theo ta Ngô Tiểu Phương này ta sẽ để hắn cút Đào Sư Huynh đừng mà ta. Ngô Tiểu Phương sắc mặt thay đổi đáng kể Đào Vạn Thành trực tiếp xua tay, thô bạo ra hiệu chắn im miệng. <cười> Lâm Bắc Thần ngay lập tức cười trên nỗi đau của người khác không chút trà đại. Ngô chó liếm, nhìn thấy rồi chứ, có vui không, giận không. Rèn sắt thì cũng phải cứng rắn, ngươi ở trong mắt chủ tử mới này của ngươi, chật. Ngay cả đến một con chó cũng không bằng, ta thực sự đồng cảm với ngươi. Khuôn mặt của ngô tiểu phương tái xanh, giống như xác chết trồi vạn năm vậy. Đào Vạn Thành nói, cho nên ngươi đã đồng ý rồi phải không? Không, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt đề tiện mà nói Ta chỉ đưa ra giả thiết Chứ không nói là sẽ đồng ý với ngươi Ngươi, vẻ mặt của Đào Vạn Thành Đột nhiên trở nên u ám nói Ngươi lại dám trêu đùa ta Lâm Bắc Thần đứng dậy Lấy khăn tay lau miệng lần nữa khiêu khích nói Trêu đùa ngươi thì sao chứ Không phải chỉ đứng thứ hai trong bảng tổng thôi sao Là cái trứng nát gì Ngươi cũng dám tỏ vẻ trước mặt ta Ta sao có thể không trêu đùa ngươi Lâm Bắc Thần, ngươi thật đủ kiêu ngạo Người lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với Đào Sư Huynh Ngoài mặt Ngô Tiểu Phương Vô cùng tức giận chỉ trích Nhưng trên thực tế trong lòng lại cười như nở hoa Lâm Bắc thần thở dài một hơi Làm người tốt đẹp không làm Tại sao phải đi làm chó chứ Loại mặt hàng này trước đây Luôn được coi là bảo bối nâng trong lòng bàn tay Nếu như học viện số 3 Có thể giành được thứ hạng tốt trong vòng dự tuyển Thì mới thực sự là gặp quỷ đó Người rất ngông cuồng vẻ mặt của Đào Vạn Thanh trở nên ảm đạm Mà nói nhưng mà ngông cuồng phải trả giá đắt nói xong chỉ vào lông mày của lâm bắc thần ngón tay mơ hồ có huyền quang chỉ là một ngón tay đã quẫy động không khí hình thành một vòng xoáy không khí vô hình rõ ràng thứ mán thi triển ra là một chiến kỹ chỉ pháp nhập tinh lần này lâm bắc thần đã có chuẩn bị trước vù một tiếng trường kiếm xuất ra khỏi vỏ một kiếm đâm ra nhanh như tia chớp trên mặt đào vạn thành lộ ra một tia diễu cợt, ngay lập tức biến ngón tay thành công kích chỉ pháp mán thi triển cực kỳ tinh vi cổ tay uốn cong gập đầu ngón tay mà búng ra tinh một tiếng kẽ vang lên ngón trỏ búng vào mũi kiếm phù lưỡi kiếm đức hạnh lập tức rung lên với tần số cao kiếm thức bị tan rã một lực lượng vô cùng kỳ dị lập tức di chuyển dọc theo lưỡi kiếm truyền vào cổ tay của lâm bắc thần đồng thời cũng bởi vì sức mạnh của huyền khí dao động mà trên mặt đất giữa hai người nổi lên một cơn lốc xoáy còn không buông tay đào vạn thành cười lạnh lâm bắc thần chỉ cảm thấy cổ tay tê dại sự chấn động của trường kiếm ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cổ quái, dường như có thể bẻ gãy cổ tay của mình ngay lập tức. nhưng mà ngay lúc đó không trở đại não của lâm bắc thần có bất kỳ phản ứng nào, cánh tay của hắn đã có phản ứng lại, đột nhiên sinh ra một lượng lực lượng kỳ dị kéo dài và nồng hậm triệt tiêu đi lực chấn động kỳ lạ này dễ như trở bàn tay. lâm bắc thần sừng sốt, hắn ngay lập tức hiểu ra điều này là do tác dụng của việc tu luyện. tuy nhiên, không đợi lâm bắc thần có động tác khác thì đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ đè lên vai hắn, một luồng huyền khí cuồn cuộn mãnh liệt truyền vào cánh tay bảo vệ hắn. người ra tay chính là Đinh Tam Thạch, giáo viên dẫn đoàn của học viện số ba. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như là hành trình của Lâm Bắc Thần đến nơi này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.